Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là bộ dáng của cô rất giống một người, một người mà anh đã thiệt nhiều năm chưa thấy, cô bé kia. Đó là một cô bé có khuôn mặt trắng hồng hồng, ánh mắt thật là to, mái tóc ngắn ngủn, luôn luôn lộ ra một bộ dạng khóc đáng yêu cùng với vô tuổi, làm cho người ta chỉ muốn giận cũng là giận không được, mơ mắng cũng là mắng không xong, chỉ có thể làm cho cô giống như là linh hồn, đeo bám phía sau lưng bọn họ. Sở Sang là một cô bé rất là xinh xắn, ăn mặc lại giống như một thằng nhóc, tóc luôn cắt ngắn ngủn, không thích mặc váy, lại cùng với người ta đánh nhau, So với nam sinh bằng tuổi còn giống nam sinh hơn. Theo ba mẹ di dân đến Vancouver, cô đã khoảng 15 tuổi, nhưng trên người vẫn không cảm giác được nửa điểm con gái, ngay cả bộ ngực đều là bằng phẳng giống như sân bay. Cho nên, Châu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là Châu. đích thực để ý cần nhắc, anh nghĩ cô bé kia dù có trưởng thành thẳng định cũng sẽ trở thành cái tư thế anh hùng thỏa dáng đánh thể nạ vô địch thủ đàn bà ông mới đúng thế nhưng ngồi ở bên cạnh quầy ba đại mỹ nữ phong tư uyển chuyển không kể khuôn mặt nhưng làm sao có thể cùng với cô bé kia bộ dạng giống nhau đến thế chứ anh từng nghe nói trên thế giới này lại trừ bỏ chính mình còn có hai người cùng với chính mình có được khuôn mặt đồng dạng như nhau một bộ dạng giống nhau như đúc cô bé trước mắt này Thật sự có con mặt của cô bé kia sao? Hay người này chính là cô bé kia chứ? Nhưng cô bé kia thật sự có thể là người con gái 18 thay đổi lớn ư mà không phải là trâu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu sao? Trọng điểm là anh cũng không nghe qua dẫn canh nói tin tức cô bé kia gần đây sẽ quay về Đài Loan nha. Quý Thành Hậu nhớ mày còn thật sự trường mắt nhìn người phụ nữ ngồi ở bên cạnh hắn để mà nghiên cứu một lúc lâu Rốt cuộc áp lực không được muốn làm rõ ràng dục vọng Đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. "Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Anh muốn đi đâu, Hạo à? Đã xảy ra chuyện gì?" Vừa nhìn thấy anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, những người phụ nữ vây chung quanh anh lập tức bắt đầu phát ra những câu hỏi nghi hoặc. Tất cả anh đều làm như là không nghe thấy. Trong đầu thầm nghĩ phải làm rõ rằng một sự kiện là người phụ nữ ngồi ở bên cạnh Quẩy Ba kia rốt cuộc có phải là cô bé 10 năm trước di dân đến Vancouver hay không. Đi đến phía sau cô gái thì dừng lại hắn trực tiếp kêu to ra tiếng nhầm cấm hồng. Mỹ nữ tóc dài nghe tiếng quay đầu lại thì nhìn thấy hắn trong nghe mắt bỗng nhiên giống như lào gặp quỷ trợn to hai mắt. Giây tiếp theo thình lình nhảy xuống khỏi chân ghế cao xoay người mà bỏ chạy. Thật sự là cô bé kia ư. Đây là cái phản ứng thứ nhất của quý Thành Học Thế nhưng tại sao cô ấy lại muốn bỏ chạy chứ? Đây là cái phản ứng thứ hai của anh. Sau đó Cái phản ứng thứ ba là chạy thẳng mà đuổi theo. Em đứng lại đó cho anh, cô bé. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gào thét ra lệnh. Nhông cấm hồng ở trong nháy mắt lại càng cố gắng chạy trốn. Nhưng đi dạy cao gót thật là khó chạy. Có khi mục đích còn chưa đạt được thì đã đem cô gãy cổ mà chết. Ông trời phù hộ cho cô đi. Gió ở bên tay cô gào thét, tiếng tờ dốc của cô hỗn loạn. Thật là mệt mỏi quá nha, đi dạy cao gót chạy bộ thật là quá mệt rồi chân rất là đau, nhưng mà tâm tình cô vẫn như cũ, vừa hưng phấn lại bay lên, thật là muốn cắt tiếng cười to. Trời ạ, anh thấy nhưng lại nhận ra được cô, làm cho cô thật sự là cao hứng. Bạn tốt nhiều năm không thấy cô, thì hai năm đều kinh ngạc khi nhìn thấy cô thay đổi. Kinh ngạc nói cô đã thay đổi rất nhiều. Nếu như cô không chủ động cùng bọn họ chào hỏi báo xanh, thì bọn họ đều không nhận ra cô. Nhưng anh có thể ở trong ngọn đèn hôn ám của bắp lướt mắt một cái đều nhận ra cô, cô thật sự là vô cùng cao hứng. Cô đã trở nên xinh đẹp, không cần anh dệt hoa trên gấm, khẳng định cô cũng biết, bởi vì cô đã được nhiều người khẳng định. Cô hy vọng mà kệ cô về ngoài thay đổi như thế nào, anh đều có thể lướt mắt một cái là có thể nhận ra cô. Bởi vì hình dáng kia của cô trong lòng của anh là các sâu rõ nét, cho dù bọn họ đã 10 năm không gặp, ký ức đó vẫn như cũ không hề phai màu. Đây là một loại hy vọng, cũng có thể nói là một loại hy vọng xa vời. Bởi vì cuối năm trước, khi bác trai và bác gái đến nhà cô làm cách, liếc thấy hai năm không thấy cô, hai người bàn họ trong khoảng thời gian ngắn, thật sự là nhận không ra cô, cho nên cô vẫn thực là lo lắng, anh có thể hay không cũng là như vậy. Không nghĩ tới, anh lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cô, kêu cô làm sao mà không mừng rỡ như điên chứ. Nghĩ đến cũng muốn cất tiếng cười co cùng hét lên trói tay đi. Vui quá hóa buồn, cô chỉ cảm thấy mắt cá chân lệch đi, cả người mất đi cân bằng mà ngã xuống mặt đất. Một bàn tay to kiên định, đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net